Phía Nga hân hạnh giới thiệu truyện ngắn kinh dị Bãi đất hoang sau nhà của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn Qua phần diễn đọc của tác giả và Hồng Đào Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng Đầu tiên Vân tận mắt chứng kiến một người chết cách đây hơn 1 năm lúc còn ở Việt Nam. Chứng kiến một người chết có nghĩa là nhìn người ấy đang từ cõi sống đột ngột bước sang thế giới bên kia. Đó là ông Thọ ở cách nhà Vân 3 ba căn trên cùng một con hẻm nhỏ thuộc phường 10 quận Tân Bình. Chẳng phải vì là hàng xóm mà Vân ông, láng giềng thật ra mỗi người có một cuộc sống nên cũng ít khi gặp nhau. Huống chi ông lại hơn Vân khá nhiều tuổi. Nếu xưng hô cho đúng, thì Vân phải gọi ông bằng chú. Nhưng sở dĩ Vân thân với ông chỉ vì ông là tài xế xe buýt, trên lộ trình từ nhà Vân đến sở làm. Dù muốn, dù không, ngày nào Vân cũng phải gặp ít nhất một lần vào buổi sáng. Có một dạo xe buýt là phương tiện chuyên trở công cộng rất đắt khách, chuyến nào cũng chật ních. Nhưng khi Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, thì dân Sài Gòn nờ nợp mua xe gắn máy, lại thêm xe ôm phát triển. Xe buýt dần dà trở nên ế ẩm Vì đi lại chậm chạp trên đường phố đông đúc Mà ít ai tôn trọng luật lưu thông Chỉ còn những hành khách không có phương tiện nào khác như Vân Mới bất đắc dĩ phải bám lấy xe buýt mà thôi Xe vắng khách Nên mỗi khi thấy Vân bước lên Ông Thọ thường vui vẻ hỏi chuyện vu vơ Mặc dầu trên nguyên tắc Ông không được nói chuyện khi lái xe Vân cũng hân hoan đáp lại Chọn cái ghế trống gần ông Để đàm đạo cho quên đoạn đường tới sở Đại khái thì toàn những câu xã giao thủ tục thôi Lâu lâu nếu trong con hẻm nhà Vân Có chuyện gì bất thường xảy ra Thì hai người mới có đề tài mới để bình luận Ông Thọ không có vợ con Sống nhờ nhà người Anh ruột Nhập chung hộ khẩu Và coi gia đình người Anh như gia đình mình Ở tuổi 45 Mặt ông khắc khổ ưu tư Nước da đen sạm và mái tóc phía trước hơi dài Lúc nào cũng rũ xuống chán Làm Vân thấy rất ngứa mắt. Ông ít cười, dù nụ cười rất tươi, hàm răng đều như hạt bắp. Phải cách tội là lúc nào cũng ố vàng vì khói thuốc. Ông ghiền thuốc lá nặng, trong túi lúc nào cũng có gói mai, loại thuốc đen nội hóa ít người hút. Mỗi khi đường kẹt xe, ông thường chạy xuống giít một điếu, hoặc có khi chỉ vài hơi rồi lại leo lên lái tiếp. Dân Sài Gòn hút thuốc nhiều nên chẳng ai thấy ngứa mắt mà cũng không thấy khó chịu vì khói thuốc. Một buổi sáng trên đường đi làm như thường lệ, Vân ngồi ngay cái ghế sau lưng ông, đang kể câu chuyện bắt ghen trong xóm, và xe đang chạy ngon chớn, Thì Vân bỗng giật mình thấy xe buýt tự dưng, dẽ xiên sang bên ngoài, rồi leo hẳn lên lề, hút mạnh vào một gốc cây và dừng lại. Xe vẫn nổ mạnh, nhưng ông thọ gục xuống trên tay lái, làm còi xe cứ in ngỏi, déo liên tục. Cũng may, gặp khúc lề đường rộng lại có cây lớn chặn lối, nên xe không cán phải người bộ hành hoặc đâm vào nhà người ta. Hành khách nhốn nháo đứng vụt cả lên, Vân lay vai ông thọ và hút hoảng hỏi. Thế thôi chết, lạc tay lái hả ông thọ? Tính dậy ông Thọ Nhưng lây mãi mà ông không trả lời Hành khách xôn xao đưa mắt nhìn nhau Rồi bỏ xuống tìm phương tiện chuyên trở khác Vì sợ trễ giờ làm việc Vài người hiếu kỳ Phần lớn là khách quen ngày ngày vẫn đi chuyến này Xúm lại cùng với Vân lôi ông Thọ ngồi thẳng lên Lập tức tiếng còi xe ngưng bạch Ông Thọ ngoẻo đầu sang một bên Mặt xám ngắt Miệng hơi há ra Và đôi mắt lạc thần Vẫn mở chừng chừng Nhưng rõ ràng làm mất hết sinh khí. Ông đứng tim chết nhưng người ta chỉ nhận xét theo lối dân gian là ông bị trống gió và không ai tin là ông đã chết thật bởi nó xảy ra quá đột ngột. Vân lo lắng nhìn quanh và hỏi: ờ, có, ai, "Có ai có dầu dầu thiên đường không, dầu gì cũng được cho, cho tôi mượn." Đám đông chung quanh mỗi người một câu: "Trời, trời ông, ông bà nào chịu khó chạy lên ngã tư công coi công an giùm cái." Người khác bảo: "Kêu xe cứu thương chứ chờ công an đến kiếp nào?" Người ta giật tóc mai, lắc mạnh hai vai ông hoặc ấn mạnh vào ngực ông Hy vọng có thể giúp ông hồi tỉnh trong lúc trở vào nhà thương Nhưng tất cả đều vô ích, có người thất vọng than Thôi rồi chắc chết rồi, chết thiệt rồi Trăm phần trăm là trúng gió rồi Trời đất ơi, lúc này gió nó độc lắm ngang Cùng với nhận xét ấy, người ta tàn mát xuống xe, lạng ra xa Tránh những phiền toái lát nữa khi nhân viên công lực đến thẩm vấn Nhưng Vân không bỏ đi được, không nỡ bỏ ông hàng xóm Bởi nàng vẫn bám víu ý nghĩ là ông chưa chết hẳn, chỉ bất tỉnh nhân sự mà thôi. Nàng xuống xe mặt nhợt nhạt ngó quanh, rồi vẫy chức xích lô máy, nhờ người tài xế lên đỡ ông thọ xuống và chở vào bệnh viện. Nàng bảo, Nhanh nhanh thì thì may ra cứu cứu kịp nhé, chắc ông ấy chỉ bị nghẹt thở thôi, ờ, chưa chưa có chết hẳn đâu. Rồi nàng móc bóp lấy tiền trả ông xích lô, nhưng ông xích lô ngơ ngát nhìn Vân và hỏi, Bộ cô không đi với ông ấy sao? Đâu có được, cô không đi chung thì tôi không có chở đâu. Dỡn hoài bộ tôi ngu sao Vân khẩn khoản Ông ơi tội nghiệp người ta bị ngất xỉu Ông làm ơn đưa vào nhà thương dùm Tại tôi tôi còn phải đi làm Ông xích lô trợn mắt cáp Ngất xỉu đâu mà ngất xỉu Chết ngắc rồi tôi đưa vào bệnh viện Người ta hỏi lôi thôi lắm cô ơi Phải có người nhà mới biết đường mà trả lời chứ Vân nhìn ông thọ một lần nữa Quả thực ông chết rồi Cái xác không hồn nằm rũ trên xích lô Đầu nghiêng sang một bên mắt vẫn trợn tròn và mồm vẫn há ra. "Nàng bảo ông Sích lô, nhưng mà tôi cũng đâu phải người nhà." Ông Sích lô vừa kinh ngạc vừa bực bội dậm chân lắc đầu lia lịa, ông toan rời thể nhưng ráng dần lại trước mặt phụ nữ, ông gắt lên. Cô không phải người nhà của ông ấy thì mắc mớ gì mà cô đòi đưa vào nhà thương? Cô lại xóc khờ quá. Rồi công an hỏi cung cô về cái chết của ông ấy thì ông, ông trả, cô trả lời làm sao?" Vân cũng vừa chợt nhận ra mình tự mang cái ách giữa đàn vào cổ, nhưng một phần vì là người quen, một phần vì bây giờ đã lỡ rồi, làm sao rút lui được. Nàng cứ tưởng ông chỉ ngất xỉu nên mới động lòng tìm cách cứu chữa, gọi xích lô đưa vào bệnh viện. Không ngờ, ông đã về bên kia thế giới. Từ lúc nghe ông xích lô xác quyết là ông Thọ đã chết, tự dưng chính Vân cũng thấy dần dợn dợn và không dám nhìn mặt ông nữa. Nhưng bây giờ biết làm sao? Khách bộ hành đi ngang hiếu kỳ bu lại mỗi lúc một đông hơn, vì ông Xích Lô khua chân múa tay nói quá lớn. Ông chán nản bảo Vân. Cả chết! Mới sáng sớm đã gặp xui. Bây giờ cô phụ tôi khiêng ông ấy lên, bỏ lại trên xe buýt đi. Rồi ai muốn làm gì thì làm, tôi không có dính vào vụ này. Dứt lời, ông sốc lách xác chết và bảo Vân đỡ hai chân ông thọ. Vân ngần ngại đứng yên, ông Xích Lô phải nạt lớn, nàng mới chịu bắt tay vào. Khệ nệ khiên cái xác không hồn lên xe buýt, đặt vào sau tay lái. Rồi ông xích lô lao gấp xuống đường, lên xe phóng vội đi, miệng còn cào nhào chửi vân là người ngu. xuống xe đứng phân vân bên lề đường không biết nên bỏ đi hay trở cảnh sát tới để tường chỉnh đám đông bu quanh mỗi người hỏi một câu vân lơ đã trả lời rồi sau cùng quyết định đón ông ôm về nhà để báo tin cho gia đình ông Thọ biết mà vào nhà thư làm thủ tục nhận xét về chôn định mệnh sắp đặt khiến ông chết đột ngột và tình cờ vân lại là người đầu tiên chứng kiến cái chết bất ngờ của ông giữa lúc ông đang nói chuyện với nạc cách đây hơn một tháng Vân có khoe với ông là nàng đang chờ sang Canada, định cư do người anh bảo lãnh. Ông thọ chớp mắt bảo mừng cho cô, nhưng rõ ràng giọng ông có pha chút buồn tủi cho thân phận mình, ước mơ xuất ngoại mà không có con đường nào. Ông bảo Vân, tôi cũng có nghe nói cô sắp ra nước ngoài, người ta bảo vì vậy mà cô nhất định chưa chịu lấy chồng.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 Làm toàn thân nàng lạnh toát như cơn bão tuyết bất ngờ Thổi buốt thấu xương Nàng không thể nhầm được Ông thọ đã chết Chính nàng đã đi đám ta Và chôn ông ở nghĩa trang Tân Việt bà Quẹo Sau giờ này lại lái xe buýt bên Canada Vân phân vân suy nghĩ Đầu óc hoang mang Khuôn mặt đờ đẫn Quên cả cảnh vật chung quanh Đến nỗi chủ tiệm bánh ngọt bên cạnh Phải rục nàng đứng dậy Để họ đổ rác Vì nàng đang ngồi ngay bên cạnh thùng rác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 Trừ trường hợp Hiếu lấy xe đích thân, chở nàng đi làm. Vân lầm lũ bước nhanh trên con đường chưa kịp tráng nhựa,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 Không có người, chỉ có gió thổi vù vù. Vân kinh Hãi bỏ chạy, nhưng đôi chân dường như bị ghi lại. Níu lấy, không cho nàng bỏ trốn. Vân phùng vẫy lao tới, vấp chân té sắp xuống được Nàng luôn cố đứng dậy, vừa thở, vừa chạy về nhà. Về đến trước cửa, Vân hoàn hồn bước lên ba bậc thềm xíu. Tay cầm sẵn chân trường hóa. Khu nhà tiền chế của hiếu mới cất, san sát bên nhau.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 ở vào trường hợp đó nếu thế thì xui cho văn quá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 Lại cào vào bờ tường liên tục, nghe riêng riêng, làm Vân thấy rùng mình, đê răng và ghê cả người. Không biết làm sao, Vân đưa bàn tay bịt tai lại nhưng con chó lại tru lên mỗi lúc một ghê giận hơn. Tiếp theo là từng hồi sủa vai, và lâu lâu, móng sắc vẫn tiếp tục cào vào bờ tường, như déo khỏi vết. Vân đạnh toát người, run lên bẩn bật, thì biết chắc hồn ông thọ vừa hiện ra, trở lại sang nhà lạc.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 Thank you.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 tác xóa mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu cay nhức nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn còn mờ tối, giờ sáng mùa hè thì nắng đã lên nhưng mồ đông thì chưa trong rõ cảnh nhà Hiếu bật đèn sáng choang, Vân uể oải đứng dậy cầm cái mền bước xuống. Hiếu đã vào buồng tắm khép cửa lại. Trên lầu cũng có buồng tắm nhưng gần như Hiếu để dành riêng cho vợ và con gái vì mỗi buổi sáng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 Mà đã hơn một năm nay vẫn mới nhìn lặng Tim đập thình thịch Vân đưa mắt nhìn quanh Ngó xuống bếp và ngước lên lầu Nàng biết hồn ma ông thổ Đang có mặt trong căn nhà này Với mùi khói thuốc nội hóa Mà xưa kia ông vẫn hút khi lái xe buýt Dường như có tiếng bước chân chân lầu Nàng im lặng lắng nghe Thì lại không thấy gì nữa Căn nhà chìm trong im lặng mênh mông Không một tiếng động nhỏ Đứng một lúc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 Mặt tái mét đưa mắt nhìn lại sau lưng Và hai bên hàng xóm Con chó nhà bên cạnh vẫn nằm lừ đừ trước cửa Dưới ánh nắng khô lạnh Sực nhớ ra mình đang mặc đầu ngủ Hơi giá thấm nhanh qua lớp vải nội hóa Vân lại chờ vào Gión rén mở cửa Mắt mở trừng trừng nhìn tứ phía Căn nhà nàng cư ngụ đã 3 ba tháng Hôm nay biến thành một cõi âm hồn lạnh lẽo Mà nàng cảm nhận được trong không gian Nàng muốn gọi phôn cho Hiếu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 Gió thật mạnh cái đinh sút luôn lá là ngủ vào trong, lôi theo tấm vải ni và một ngang chai lọ độc của trong bụi. Vân Lồm Cổ đứng dậy, cầm cái xích kiếp chạy ra sân. Bữa chiều vợ chồng hiếu về tới nhà đã thấy Vân đứng chờ ngoàisân trời mùa đông âm u tưởng như đã bảy tá giờ tối nhìn nét mặt xanh xám và cặp mắt lạc thần của em Hiếu ưu tư hỏi sao giờ này không ngủ ra đứng đây làm gì cho lại anh? chờ vợ hiếu vào nhà trước vân mới níu cánh tay anh và vắng tắt kẻ anh hiếu ơi hồn ma ông đang ở trong nhà mình từ sáng thế giờ đó em đang ở trong bồ tắm thì thấy bù thuốc lá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 Giấu chân người đứng sát cửa sổ Và những vết cào chẳng chịt trên tường vẫn còn nguyên vẹn Vân bảo Anh anh thay ngay cho em cái bóng đèn thật sáng ở ngoài này được không? mà bao giờ cũng sợ sáng cả Hiếu vừa bước vòng về phía trước vừa nói Tạm thời mày sợ thì lên nằm chung với con Mỹ Linh Nhưng mà mày có ngủ nhà đâu mà sợ Mày làm ban đêm mà Lát nữa tao đi với mày ra đón xe buýt Giờ này thì Vân không phải chỉ sợ ông Thọ ngồi trên xe buýt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 Lồi mãi thì cái đình nó tuột ra, làm em ngã lăn vào bồn tắm, suýt gãy xương sống Mà mà lạ quá, cái, cái ly thủy tinh để múc nước suốt miệng, thường ngày vẫn để trên cái bàn giữa mặt. Sao hôm nay lại nằm cạnh cái bồn tắm, rớt xuống vỡ tung ra. Em, em, em chả hiểu ra làm sao hết. Dùng dọn nhất là lúc em nghe giọng ông ấy nói trong điện thoại. Từ nay, từ nay cho em không dám nhắc điện thoại nữa đâu. Hiếu chỉ nghe em kể cũng thấy dùng mình lạnh bút sương sóng. Mặc dù toàn những chuyện lạ lùng đầy tính hoang đường Anh để Vân quét dọn Một mình sang buồn ngủ của Vân Đứng nhìn qua cửa sổ Trời đã tối sẫm ngoài khu đất hoang Cảnh tượng thê lương như bãi tha ma Không một bóng người Không một chút ánh sáng Vì nhà Hiếu ở dãy cuối cùng Hiếu kéo màn cửa sổ lại Rồi trở qua buồn tắm và hỏi Vân Ông Thọ lúc còn sống theo đạo gì Vân vừa quét vừa đát Dạ hình như đạo Phật Hiếu bảo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 Tươi cười hỏi Vân. Tới nay cô có đi làm không? Coi chừng cô lại gặp ma trên xe bus ra nha. Vân chưa kịp đáp thì Hiếu lên tiếng. Uhm, lát nữa ba sẽ đi với cô Vân ra chạm xe. Chờ cô lên xe xong thì ba mới về. Lập tức vợ Hiếu đặt bát và gắt lên. Ớ hay, tại sao phải như thế? Không lẽ đêm nào cũng đưa từ nhà ra bến xe à? Thấy thả nhà cho rồi, đi làm làm cái gì? Đi làm mà phiền người khác thì thì nghỉ phứt hết cho rồi. Hiếu gắng nhẫn nhục phân trần. Anh đi với cuối tối nay thôi, để xem ông lái xe biết là ai mà mà con Vân nó sợ. Mỹ Linh chen vào. Ừ, ba cho con đi theo luôn đi, để xem ông ấy có phải là ma không nhé. Vợ Hiếu quát lên. Thôi thôi, vẽ chuyện, không đi đâu hết ạ. Ăn xong lên phòng học bài đi. Hiếu bực mình chịu không nổi, lạnh lùng bảo vợ. Em cũng nên đi với anh, và con nữa. Đi ra xem ông tài xế xe biết là ai, người hay là ma. Vợ Hiếu quảng đôi đũa xuống bàn và gắt. Cái gì? Hóa ra là anh cũng tin là ông Thọ chết ở Việt Nam, rồi bây giờ lái xe sang đây lái xe bus à? Đúng là mê ngủ. Ma nào mà đi xa vậy? Anh em giống hệt nhau. Tin vớ tin vẫn chuyện dị đoan. Hiếu cãi. Không gặp thì làm sao mà biết được. Lát nữa anh ra xem sao. Con bé Mỹ Linh nhìn bố rè rặt nhắc lại. Ừ, con đi được không ba? Hiếu gật đầu. Ừ, con đi với ba xem cô Vân nói thật hay là chỉ tưởng tượng. Vợ Hiếu bực mình bỏ giờ bữa cơm đứng dậy bước vào buồng tắm. Rồi lên lầu, con bé Mỹ Linh đưa mắt nhìn theo mẹ một lúc, rồi quay lại Hiếu. Nó tò mò hỏi, à, Bộ ma cũng lái được xe hả ba? Hiếu gật đầu giải thích, ma là hồn người chết con ạ, thân xác chết nhưng hồn không chết. Có nhiều điều mà con người sống thì không làm được, nhưng mà hồn ma thì nó lại làm được, huống chi là lái xe thì quá dễ. Cơm nước xong hai cô cháu xúm vào dọn dẹp để Vân chuẩn bị đi làm. Nàng hồi hộp lắm. Nhưng có hai cha con Hiếu đi theo nàng cũng đỡ sợ. Nàng tự đặt ra trong đầu hai trường hợp sẽ xảy ra. Nếu lát nữa ông Thọ lái xe thật thì nàng có lên xe hay không? Mà nếu người tài xế không phải là ông Thọ, hai cha con Hiếu trở về không thì cả nhà sẽ khổ với sự đay nghiến của vợ Hiếu. Lúc đó nàng sẽ ăn nói làm sao với bà chị dâu khó tính. Trong lúc Vân rửa chén, thì Hiếu lên lầu nói chuyện với vợ. Vợ Hiếu bây giờ đâm ra bực chồng hơn cả bực Vân. Bởi lẽ, Hiếu tỏ ra tin câu chuyện ma vô lý của em gái. Hiếu biết thế nên phải tìm cách vuốt. Anh giả vờ nói theo ý của vợ. Em ạ, anh thấy là cả em cũng nên đi với anh ra trạm xe buýt. Biết đâu con Vân nó lấy cớ là sợ ma để nó nó ở nhà nó không chịu đi làm. Đúng như em nói, mình ra tận nơi, chứng kiến. Nó sẽ hết đường chối cãi. Em thấy không? Chính vì vậy anh mới quyết định ra chạm xe với nó. Chỉ một lần thôi. Từ mai nó không bịa đặt chuyện được nữa. Em đi với anh đi. Em đi với anh xem nó ăn nói ra làm sao. Vợ Hiếu thấy chồng có lý. Chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Đi thì đi. Thời buổi này mà nói chuyện gặp ma. Nghe chán thật. Hiếu vứt theo. Chả hiểu cái con bé nó bị khủng hoảng cái gì mà lại sinh ra lẩn thẳng như vậy. Anh quay bước xuống nhà. Mà lòng nặng chịu nỗi lo âu dùm cho em gái Anh mong mỏi chuyện êm xuôi Vân từ nay đi làm đều đặn Để vợ anh cảm thấy thoải mái hơn 8 giờ rưỡi bốn người nay nịt quần áo mùa đông bước ra khỏi nhà để lên đường đi gặp ma vợ Hiếu mặc rất rét lặng lẽ theo chồng không nói lời nào vợ Hiếu khóa cửa rồi cả nhà cũng cắm đậu giảm bước Hiếu định lái xe nhưng vợ Hiếu và con bé Mỹ Linh đều đòi đi bộ vì quãng đường không xa lắm vợ Hiếu lúc này hơi lên cân nên thế có dịp đi bộ để tập thể dục là đi ngay trời rét câm câm Mà gió lại giít từng cơn qua cánh đồng trống Như hắt hơi lạnh vào mặt bốn người Hiếu và vợ đi trước Dầm gì nói chuyện Hai cô cháu lặng lẽ đi sau Vân kiềm điểm lại Bao nhiêu nỗi kinh sợ Xảy đến dồn dập trong ngày hôm nay đang thầm nguyện trong đầu Ông Thỏ ơi Lúc sống ông là người thân của tôi Ông sống khôn thác thiên Xin đừng hiện về làm tôi sợ Tôi hứa sẽ đặt bài vị ông trên chùa mà Mười phút sau thì ra tới con lộ chính, chạm xe không có ai. Cả bốn người đứng khuất hẳn vào trong nhà lồng kiếm chờ đợi. Vân hồi hộp lắm, để đỡ sốt ruột nàng hỏi Hiếu. Bộ, bộ anh không nhớ mặt ông Thỏ ai sao? Hiếu lắc đầu nói, không, cứ như mày kể thì hồi trước ông ấy đi lính, ít khi về nhà. Sau bảy lăm ông ấy về thì tao lại vượt biên rồi còn đâu. Gặp thì chắc là cũng nhớ, nhưng mà bây giờ thì tao không có hình dung nổi mặt mũi ông ấy ra làm sao. Vợ Hiếu ngồi trên ghế băng không nói gì, mặc dù chị vẫn nhớ mặt ông thọ. Hiếu chưa nói dứt câu thì Mỹ Linh đứng bên cạnh lên tiếng. Ôi xe tới kìa ba. Cả Hiếu và Vân cùng hồi hộp quay về hướng chiếc xe buýt đang từ từ chạy đến. Vợ Hiếu còn hồi hộp hơn bởi chị mong cái giây phút này để cười vào mặt cô em chồng. Bốn người đứng thành một hàng, không ai nói lời nào, dưới ánh đèn đường chiếu qua làn hơi xương mờ ảo. Chiếc xe màu xám hiện ra như bóng dáng một con quái vật khổng lồ đang ám ảnh tâm trí của Vân. Nàng nín thở đâm đâm nhìn và thầm nhắc lại câu nói lúc nãy. Ông Thọ ơi, ông sống khôn thác thiên, xin đừng hiện về làm tôi sợ. Hình như xe trống không có khách. Tới gần chạm xe giảm tốc độ và tắt vô lề rồi dừng hẳn lại. Vợ chồng Hiếu, Vân và Mỹ Linh, cả bốn người cùng căng thẳng, chố mắt chờ đợi. Rồi cánh cửa xe buýt mở toang người tài xế quay đầu nhìn ra bằng ánh mắt rừng rưng. Vân cứ đứng yên như pho tượng tại chỗ, khiến Hiếu phải đẩy lưng nàng, dục nàng bước lên. Ông tài xế chỉ là một người đàn ông Canada bình thường, mặc đồng phục, tay cầm sẵn tờ giấy transfer để trao cho khách theo thói quen. Hiếu mừng lắm, anh thở phào như chút được gánh nặng ngàn cân, nhưng phải làm bộ mắng vân để vợ vui lòng. Mày thấy chưa Chỉ non gà hóa Quốc Thôi đi làm đi Sáng mai về được gặp lại Con bé Mỹ Linh hỏi nhỏ Hiếu ờ, Ông này đó hả ba Cô Vân nói ông này là ma hả ba Vợ Hiếu cười khẩy bảo con <cười> Ông này mà cô mày bảo ma Thì mỗi ngày tao gặp đến cả trăm con ma Ma đầy đường Hiếu nhún vai bảo vợ Nhưng mà mình có ra tận nơi Thì con Vân nó mới hết đường chối cãi Thôi thế là yên chị Đi về ngộ Vân bước lên, tìm chỗ ngồi tuốt phía sau. Nàng vừa vui mừng vừa hồi hộp, mắt cứ dán chặt vào lưng ông tài xế. Nàng tin rằng đời thị thần của nàng với hồn Ma ông Thọ đã có kết quả. Ông không hiện về làm nàng kinh sợ nữa. Hy vọng từ nay, Vân thoát nặng. Dù sao, nàng cũng vẫn sẽ làm lễ cầu siêu cho ông và đặt hình ông trên chùa thường xuyên. Hành khách trên xe thưa thớt, chưa tới 10 người.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 jang bệc của ông